Các bạn đang n g h em tại audio.net dạng giờ đọc audio .net. Bọn họ chuyện chưa bao giờ gặp qua bộ dạng ngày của qua ngày hắn bao e bộ gặp cả. em, em thật sự là không biết chị nhăn nhơ sẽ bắt cóc cô ấy đâu ồ mệt nhà cốc lóc mà giải thích em chỉ là gọi điện thoại nói với chị ấy biết anh đã kết hôn em chỉ muốn chị ấy trở về cướp anh nhưng cũng chưa có ý định là muốn hại thùy kiều mẫn sau khi gọi xong cú điện thoại đó em còn không có tin tức gì của chị nhăn nhơ em cho là chị ấy sẽ không tới a i biết được chị ấy có thể làm như vậy chứ anh à em thật sự là không muốn hại t h ù y kiều mẫn đâu anh phải tin tưởng em đ ồ n g nguyệt nhà lao vào vai mẹ mà khóc lớn tiếng nguyệt nhà làm sao con có thể hồ đ ồ như vậy chứ bà đ ồ n g g i ậ n đến mức d ậ m chân chỉ tiếc là r è n sắt không r è n thành tép tuấn giật à con cũng không nên trách cứ em con hiện tại nó đã biết sai lầm rồi mẹ đ ồ n g không đành lòng nhìn con gái k h ó c hiện tại quan trọng nhất là phải đi tìm kiều mẫn trở về em cùng tiểu mẫn cô không có thủ to hận lớn gì vậy thì c ư ờ n h ấ t định phải để cho cô ấy chịu em ghè lạnh hay sao mọi người tự h à i lòng xem từ lúc cô ấy gả tới đây bây giờ cô ấy có cãi lại mọi người một lần nào không hả việc bị em chê cười đều không phải là mỗi lần cô ấy đều chịu nhịn hay sao hứa chứ đồng tuấn giật lạnh n h ạ t nói với em gái đừng đừng là tiểu thư của đông ra mà tấm lòng lại nhỏ bé như vậy em ta sợ làm cho anh quá mức thất vọng rồi vừa dứt lời đồng tuấn giật không một chút do dự xoay người rời khỏi nhà đồng nguyệt n h a nhìn bóng lưng quán rời đi mà cóc rống thất thanh vợ chồng đông ra không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đứng ở một bên không nói một lời nào ai kêu rằng con gái của bọn họ đã quá mức sai lầm rồi hôm sau tuấn giật đã đến địa điểm mà nhan như hẹn gặp ngồi chờ từ sớm gần đến mười giờ thì phục vụ đi tới xin hỏi đồng tuấn giật tiên sinh sao ạ là tôi có chuyện gì sao đồng tuấn giật không biến sắc mà quan sát dạ có một vị nhan tiểu thư bảo tôi tới mười ngày phục vụ kính cẩn lễ phép nói cô ta ở đâu đồng tuấn giật không kiềm chế được vội vàng cất tiếng hỏi xin ngài đi theo tôi phục vụ đi ở phía trước s ấ n đường chỉ một chốc lát sau đồng tuấn giật liền bị mang ra một rạp nhỏ nhưng bên trong vẫn không thấy người mà hắn muốn gặp người đâu rồi dạ nhân tiểu thư chỉ phân phó tôi đưa ngài đến nơi này những thứ khác cũng tôi không biết xin ngài cứ ở đây chờ ạ nói xong hắn liền lui ra khỏi phòng đồng tấn giật cảnh giác nhìn về phía chung quanh muốn từ bên trong tìm ra được điểm khả nghi nhàn như này muốn làm gì chứ cố làm ra vẻ huyền bí như vậy rốt cuộc là tại sao không phải là vì tiền hay sao một đống lớn vấn đề c h ô n g ngừng ở trong đầu hắn hiện lên ép hắn như muốn nổ i tôm ra hắn không hề biết thì ra bản thân cũng sẽ biết sợ sẽ có lúc tay chân luống cuống trước đây khi không xảy ra chuyện này hắn chưa bao giờ có thể suy nghĩ xem mình đối với thủy kiều mẫn là loại tình cảm như thế nào cho đến lúc phát hiện cô biến mất hắn mới đột nhiên nhận ra rằng cô gái kia trong lúc vô tình đã sớm sắp nhập vào sương máu của hắn nhưng là hiện tại rốt cuộc cô đang ở đâu tiểu mẫn của hắn đang ở nơi nào tôi muốn trở về một âm thanh quen thuộc từ sát vách truyền đến đồng tuấn giật ngừng thở tìm kiếm nơi phát ra âm thanh phát hiện rõ ràng phòng kia thông với một g i n phòng khác nhưng lại bị tấm bình phong khổng lồ mặt chặn lại hắn rón rén đi p h ò n g qua chỉ cách một tấm rèn cửa hắn nhìn thấy cô vợ nhỏ đã biến mất trong hai ngày của mình lúc này cô đang đưa lưng về phía hắn thân thể nghiêng về phía trước có một chút lo lắng đối với cô gái mỹ lệ trước mặt nói đồng tuấn giật nhận ra cô gái kia chính là nhăn như hắn muốn đưa tay vén r è m lên Ai đang ra đi ngoài hiện hiệu ngờ hắn đang muốn nhằn như lặng lẽ, thủ hiệu cho hắn. Hắn lập tức ngừng thì phát thủ cho tức lập lẽ b ư ớ c chân cưu cho mình mình cử động sợ sẽ làm t h thương. ủ y Kiều Mẫn tổn bị Bà đ ặ c s ĩ hắn lặng lẽ lui ở phía sau rồi sau đó nhẹ nhàng bưng lòng tay cầm rèm cửa không nói một tiếng nào mà nhìn chằm chằm vào hai cô gái kia hắn thật sự là muốn xem nhăn như muốn làm như thế nào hơn nữa tại sao t h ủ y k i ề u mẫn trông không giống người bị bắt cóc mang tới tất cả chuyện này hắn đều muốn biết rõ ràng hai cô gái này rốt cuộc là có chuyện gì đang gạt hắn chứ không được cô vẫn không thể trở về nhan như l ớ n tiếng nói g i ố n g như để cho người đàn ông s a u rèm cờ có thể nghe được cô không phải là muốn cho đông tuấn g i ậ n biết rốt cuộc có yêu cô hay không hay sao cô không phải là muốn c h í n h tay nghe thấy anh ta nói yêu cô sao đừng n h n là tôi muốn nhưng tôi đã biến mất bang à y rồi anh ấy đều không tìm đến đây nghĩ đến thì biết anh ấy không phải là rất quan tâm tôi tôi nên trở về rồi tiếp tục như vậy nữa cũng sẽ không có kết quả gì cả t h ủ y kiều mẫn liều chết mà gật đầu thủy kiều mẫn trên mặt nhìn qua cực kỳ là mất m m ắ t cái cô gái ngốc này anh đã chạy đi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio c h ấ